các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. thật sự rất muốn tham gia bữa tiệc đó hoặc cũng có thể nói cô rất muốn cùng với giang phán sân cùng nhau trải qua đêm bình an đứa bé đó ngoài ý muốn đã níu chặt lấy lòng của cô bạch thủy hương đi vào phòng bếp lấy đồ trong tủ lạnh ra chuẩn bị nấu ăn cô là người phụ trách nấu cơm cho buổi tối ngày hôm nay đồ ăn của trẻ con rất chú trọng đến dinh dưỡng và vệ sinh bạch thủy hương không muốn mua thức ăn bên ngoài Nên tất cả đều là tự tay cô chuẩn bị Bên kia vừa bước vào thang máy Thẩm tương tường vừa kéo kéo khăn quàng trên cổ, Khóe miệng lại bất dí bất sắc cong lên Món quà đầu tiên của Bạch Thủy ưng tặng hắn trong mùa đông này Có vẻ đặc biệt ấm áp Tối nay công ty hắn có tổ chức tiệc Hắn vốn là muốn đưa cô đến để tham gia Nhưng lại bị cô ăn bài dành trước Nên hắn không có cơ hội mở miệng Buổi tối nhất định phải làm cho cô hiểu được kết cục của việc chọc giận ông xã đi taxi dừng ở trước cổng bệnh viện Bạch Thủy Ương xách theo túi to bên mình, nhưng cái túi nhỏ của cô lại vừa vặn, đụng phải một người đang đi ở trên đường. Bị đụng vào rồi, thật là ngại quá. Bạch Thủy Ương vừa xin lỗi, vừa xem bên gói to bị đụng rồi mới không yên tâm. Người đàn ông vội vàng cúi đầu bị đụng ngã, đến khi nghe thấy âm thanh của Bạch Thủy Ương mới ngừng đầu lên. Người đàn ông có mặt sáng sủa, chỉ tiếc là khuôn mặt có vẻ tiểu tụy, cầm dính đầy màu nước giống như một nhà nghệ thuật thất bại vậy. Thủy Ương, cô là Thủy Ương? ương. Người đàn ông không thể tin, ngước mắt nhìn lên cô gái, đi giày vẹt trang phục thể thao. Nếu không phải hắn rất quen thuộc giọng nói của Bạch Thủy Ương, thì hắn không thể nào nhận ra cô gái, không mặc hàng hiệu một ngày này là Bạch Thủy Ương, nhất định sẽ phải trang điểm lộng lẫy trước khi ra khỏi nhà. Người đàn ông thấy Bạch Thủy Ương giống như là bị làm cho sợ hãi, đang có ý muốn quay đầu bỏ đi. Anh là ai? Thật là ngại. Anh à, tôi không biết anh. Nghĩ rằng có lẽ là người quen trước kia của mình, nên cô cũng hướng tới người bị ngã, nhìn thêm vài cái. Bạch Thủy Ương vừa mới nói xong, người đàn ông liền dậm chân, không biết hắn ư. Thủy Ương à, em làm sao có thể không biết anh? Anh là Thanh châu đây. Lưu Thanh châu em có nhớ không hả? Anh có biết ba mẹ em đã nói gì với em, nhưng anh chính là người đàn ông em yêu thương nhất. Làm sao em có thể không nhớ được chứ? Lưu Thanh châu kích động. Cầm lấy cánh tay của cô mà không chịu buông ra. Giống như việc cô quên hắn chính là một việc kinh tiên động địa vậy. Thật là xin lỗi. Tôi từng bị tai nạn giao thông. Đôi những việc trước kia đều không nhớ được. Xin anh hãy buông tay. Bạch Thủy Ương vừa giải sụa vừa lo lắng đồ đạc trong tay. Nên không thể ngay lập tức giất tay của Lưu Thanh Châu ra. May mắn có một thanh nguyên tỉnh Nguyện Nam nhìn thấy vậy thì hét lớn. Này, anh đang làm cái gì vậy? Còn mong mau thả tay ra. Lưu Thanh Châu bị dáng người cao lớn. Dọa cho sợ đến mức lập tức thả tay ra Vừa chạy vừa hô to Thủy Ương à Anh sẽ còn đến tìm em Cô ta bị mất trí nhớ Tự nhiên lại mất trí nhớ Đây chắc chắn là cơ hội khác mà ông trời ban tặng cho hắn Nghĩ đến đây trên mặt hắn liền tràn ngập một luồng khí quỷ dị Không có sao chứ Người tình nguyện viên vừa hỏi cô Rồi cầm lấy lấy chiếc túi to trong tay của Bạch Thủy Ương Hai người cùng nhau đi vào bệnh viện Cảm ơn anh May mà có anh đi qua Không thì tôi cũng không biết phải làm thế nào. Bạch Thủy Ương lại cảm ơn hắn một lần nữa. Hắn liền quay sang cười sảng khoái. Không có gì cả. Quan tâm đến người xinh đẹp như cô là việc nên làm. Đến bệnh viện. Tối qua các tình nguyện viên đã cùng nhau trang hoàng bệnh viện. Treo đầy các hoạp cầu màu sắc cùng với cả dây ri si băng. Làm cho phòng bệnh vốn lạnh lẽo. Này đã trở nên ấm áp xà xào. Tối nay bữa tiệc được tổ chức ở tầng 7. Trong phòng còn được đặt thêm một cây thông Noel nhỏ. Trào trên đó là các tấm thiệp viết nguyện vọng của các em nhỏ Bạch Thủy Ương bài biện đổ ăn xong Nắm bàn tay nhỏ bé của Giang Phán Xuân Dẫn cậu đến trước cây thông Noel rồi nói với cậu Đây là cây thông Noel Nếu như em có ước nguyện gì Thì hãy cầu nguyện với nó Nó sẽ giúp em tàn tâm mà thành nguyện Bạch Thủy Ương chỉ vào các tấm thiệp trên cây thông rồi kết lời giải thích Em xem đi Đây đều là những nguyện vọng của các bạn nhỏ Nguyện vọng chính là những chuyện mà em muốn thực hiện Chẳng hạn như em rất muốn một thứ gì đó Hoặc rất muốn nhìn thấy ai đó Bàn tay nhỏ bé bị nắm chặt Có một chút trôn trôn Bảy Thủy Ương vui mừng nói Phán Xuân à Em nghe hiểu được chị nói gì có đúng hay không Chị biết Phán Xuân có thể nói Nói cho chị biết được hay không Phán Xuân à Nguyện vọng của em là gì Nhìn cây thông Noel màu xanh Trong đầu của sang Phán Xuân xuất hiện lên một mong ước nhỏ nhỏ mà không ai biết Đôi mắt lặng lẽ thấp thoáng một tia sáng giàng văn xuân chỉ ngón tay nhỏ lên ngôi sao trên cây thông, mới mất máy mở miệng một cách khó khăn. phố. một tiếng từ sâu trong cổ họng phát ra. giàng văn xuân cố gắng dùng hết sức nhưng những tiếng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện